Không còn chỗ nào để lui nữa. Phát hiện này làm cho thân thể Phương Thế Vinh run rảy lên. Hắn sợ hãi tới mức tè ra quần. Sợ. Hắn thật sự sợ. Được gọi là một trong tứ đại thiếu của Hàn Châu. Lúc này Phương Thế Vinh giống như là một con chó tê quy. Vậy. Lần đầu tiên hắn cảm nhận rằng tử phong cách hắn không xa. Lần đầu tiên hắn cảm giác được có một số người mà bản thân hắn không thể trêu chọc vào. Mắt thấy Phương Thế Vinh hoàn toàn bị dọa bể mật. Bùi Đông Lai cũng không nói lời vô ích. Đi thẳng đến trước người Phương Thế Vinh. Không không nên lại đây, vang xin ngươi không nên lại đây. Mắt thấy Bùi Đông Lai bước tới thì Phương Thế Vinh chỉ cảm thấy tử thần đang đến gần tên. Hắn liền hoảng sợ kêu lên. Không để ý đến bùi đông lai tiếp tục tới gần. Bịch bịch bịch. Thấy bùi đông lai đến gần thì hắn liền dập đầu xuống đất. Khấu đầu vài cái thì trên trán của hắn liền chảy máu. Nhưng mà. Hắn cũng không để ý. Cứ như vậy mà khấu đầu cảm giác như bùi đông lai chính là tổ tôm của hắn. Hài tử, mỹ nữ như vậy không xứng với mày. Không phải ai cũng có thể ở trước mặt mỹ nữ để làm anh hùng, hài tử, mày không có tư cát. Hát tiểu tạp chủng, không nghĩ rằng mày lại dám xuất hiện ở Hàng Châu. Quả nhiên là Đạt phá thiết hài vô mịch sử. Đắc Lai toàn bất phí công phu đi mòn góp dày cũng không tìm ra. Mày đã vội vã tìm chết như vậy thì lão tử liền thỏa mãn nguyện vọng của mày. Lần này, cho dù mày có trốn thoát khỏi tay tao, nếu không thì nhất định tao sẽ khiến mày sống không bằng chết. Hắc! Không ai tin được liễu nguyệt lại gãy ở trong tay của ba tao. Bản thân tao còn muốn nhìn tiểu tạp chủng như mày còn có thể nhảy nhót được bao lâu? Giờ phút này. Phương Thế Vinh đã quên lần đầu tiên khi gặp bùi đông lai thì hắn hung hăng càng quấy biết bao nhiêu. Hắn cũng quên lúc nhìn thấy bùi đông lai ở quán ba bơm, bơm, sơn thì hắn hưng phấn bao nhiêu. Hắn cũng đã quên đi, lúc trên đường trở về thì hắn đã đem bùi đông lai trở thành miếng thịt có thể tùy hắn sâu xé. Hắn quên. Hắn lại. Tiếp tục lại. Bùi. Bùi đông lai. Đông lai ra ra, ra ra của ta, ta sai rồi, ta thật sự lỗi, ta ven cầu cậu hãy buông tha ta. Thấy được hai chân bùi đông lai đứng trước mặt mình. Phương Thế Vinh liền ngẫm đầu. Giống như là một con chó tê. Quy. Hai chân quỳ dưới đất. Cầu xin tha thứ Nếu tao rơi vào trong tay mày thì cho dù tao có vang xin đi thế nào chăng nữa thì mày có tha cho tao không bùi đông lai mở miệng. Giọng nói không mang chút cảm tình nào. Ách! Phương Thế Vinh hát to miệng, không phản bác được. Hắn biết rõ, nếu bùi đông lai rơi vào trong tay hắn, hắn tuyệt đối sẽ dùng thủ đoạn tàn nhẫn nhất đùa chết bùi đông lai. Sẽ! Phương Thế Vinh lên tiếng. Đột nhiên đùi phải của Bùi Đông Lai nâng lên, ra sức dậm xuống đầu Phương Thế Vinh. Rầm một tiếng giòn vang lên, đầu của Phương Thế Vinh liền nứt ra, chết ngay tại chỗ. Ta không làm đại ca thật nhiều năm. Máu tươi lan ra, đột nhiên giọng hát trong phim đại ca vang lên. Bùi Đông Lai ngồi sợm xuống. Từ trong túi áo của Phương Thế Vinh lấy ra một chiếc điện thoại di động. Thấy được trên màn hình có hai chữ cô cô suy nghĩ một chút. Bùi đông lai liền bắt máy Thế Vinh, con đến biệt thự chưa điện thoại vừa chuyển thì đầu bên kia. Phương Hiểu Hồng lo lắng hỏi. Không trả lời, bùi đông lai để điện thoại xuống, đứng dậy đi vào nhà tắm. Thế Vinh, sao con không nói Thế Vinh, con có nghe được cô nói không? Thế Vinh, lúc này. Bùi Đông Lai đang cởi quần áo đã nhốm máu trong người ra Sau đó lau chùi một phen rồi tìm một bộ quần áo sạch sẽ thay vào Làm xong tất cả mọi chuyện Bùi Đông Lai liền trở lại đại sảnh thì thấy Phương Hiểu Hồng đã cút máy Mười sau Từng chiếc xe cảnh sát lao tới Rầm trong đêm tối Một tiếng nổ thật lớn vang lên Biệt thự số 18 đã chìm trong biển lửa. Ánh lửa phóng lên cao. nhuộm cả bầu trời. Trong màn đêm, cha con Phương ra, ngay cả thi thể cũng không còn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 183 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 183 một trận chiến. Định tương lai 11 rất nhiều người chỉ biết Cử Phê Mân Côi Viên là khu nhà giàu ở Hàng Châu nhưng lại không biết Thanh Long Sơn Trang mới chính là khu nhà giàu có tiếng ở Hàng Châu. Này ở cạnh Tây Hồ. Thanh Long Sơn Trang là cảnh khu duy nhất. Cả khu có tổng cộng 17 tòa biệt thự. Cho dù là người có tiền cũng chưa chắc sở hữu được một căn biệt thự. Thân là chị hai của chiếc giang thì Phương Hiểu Hồng có một chỗ trong thanh long sơn trang Theo ý nào đó mà nói thì nàng có thể mua được là nhờ Tào Nghiễm Giang âm thầm nhúng tay vào Mà chỗ này cũng là chỗ để nàng và Tào Nghiễm Giang gặp nhau rồi sau đó thì phức phép với nhau Tào Nghiễm Giang mê luyến Phương Hiểu Hồng không chỉ khuôn mặt. dáng người hay khí chức mà công phu trên giường của Phương Hiểu Hồng cũng đủ khiến cho Tào Nghiễm Giang dục tiên dục tử. Tất nhiên quan trong nhất chính là tình cảm giữa hai người không kém hơn những đôi phu thế. Đêm đã khuya, ánh trăng xuyên vào trong phòng ngủ của biệt thự Trong phòng ngủ, Tào Nghiễm Giang và Phương Hiểu Hồng vẫn như trần trùm. Tuy nhiên hai người cũng không vận động nữa Tào Nghiễm Giang cầm di động nghe điện thoại mà vẽ mặt Phương Hiểu Hồng lo lắng đứng bên cạnh Tào Nghiễm Giang Nghiễm Giang Anh của em cùng với Thế Vinh thế nào rồi mắt thấy Tào Nghiễm Giang cút điện thoại thì Phương Hiểu Hồng liền nắm lấy tay Tào Nghiễm Giang Khẩn Trương hỏi Dưới ánh đèn Vẽ mặt của Tào Nghiễm Giang có chút ngưng trọng Chân mày nhớ lại căn cứ vào báo cáo tại hiện trường thì biệt thự của phương chống đã nổ tung. Phòng ước cháy hết. Lính cứu hỏa đang đến nơi ấy. Bởi vì thế lửa quá mãnh liệt cho nên phỏng chừng đợi khí lính cứu họa đến đó thì cả biệt thự cũng đã cháy hết rồi. Vậy vậy anh của em cùng với thế vinh. Nghe Tàu Nghiễm Giang nói như thế thì Phương Hiểu Hồng sợ tới mức sắc mặt trở nên trắng bệt. Vừa rồi em vẫn không gọi được điện thoại cho bọn hắn. Mặt khác một số người bên cạnh biệt thự của Phương chấn có nghe được tiếng xuống. Vẽ mặt Tàu Nghiễm Giang ngưng trọng nói anh nghĩ bọn hắn có thể đã giống như lời của Quý Hồng. Gặp bất trắc. Hung thủ muốn hủy thi diệt tức cho nên đã tạo ra vụ nổ. Ác. Bên tai vang lên lời nói của Tào Nghiễm Giang thì Phương Hiểu Hồng muốn nói gì đó. Nhưng mà chung quy một chữ thốt ra cũng không được. Cuối cùng nàng sụi lơ trên mặt đất. Sắc mặt tái mét. Hiểu Hồng! Anh của em gần đây có đắc tội với người nào hay không thấy Phương Hiểu Hồng sủi lơ trên mặt đất? Tàu Nghiễm Giang đứng dậy đem Phương Hiểu Hồng Đo lên giường. Sau đó, hắn nhớ ra cái gì rồi hỏi đúng rồi. Anh nhớ ra rồi. Em đã từng nói rằng Phương Thế Vinh ở Đông Hải đã trêu chọc một thanh niên bên cạnh Liễu Nguyệt. Không phải là tên thanh niên này suốt đầu. Ra tay đối phó với Phương chấn trước chứ cái này cũng không đúng A Tàu Nghiễm Giang tự hỏi tự đáp hai năm nay Liễu Nguyệt đã bị Quý Hồng áp chế. Muốn ngút đầu lên cũng không được. Không có lý do gì cùng với Phương chấn ngọc thật câu phần A. Anh, anh của em nói với em, hắn và Quý Hồng đã làm ra một kế hoạch để đánh dục Liễu Nguyệt. Hai mắt Phương hiểu Hồng vô thần nói hơn nữa. Căng cứ theo lời của hắn thì qua 11 giờ. Thế lực của Liễu Nguyệt sẽ sụp đổ. Xem ra thật sự là do Liễu Nguyệt động tay rồi. Nghe Phương Hiểu Hồng nói như thế. Tào Nghiễm Giang liền làm ra phán đoán nhưng trong lòng âm thầm cảm tháng Liễu Nguyệt ra tay thật ngoan đột. Rang, rang. Lúc này không đợi Phương Hiểu Hồng nói chuyện, điện thoại của nàng liền vang lên. Phương Hiểu Hồng cũng không quay lại cầm điện thoại. Sắc mặt ngẩn ra nhìn về phía trước Là của quý hồng gọi đến Thấy phương hiểu hồng thờ ơ Tào Nghiễm giang đứng dậy cầm điện thoại Thấy người gọi là quý hồng thì nói nghe đi Hỏi quý hồng thử Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì được Tào Nghiễm giang nhắc nhở như vậy Thì phương hiểu hồng liền tỉnh ngộ Vẽ mặt liền có chút âm trầm Trực tiếp cầm điện thoại từ trong tay của Tào Nghiễm Giang rồi nhấn nút nghe. Phương Tiểu Thư Có tin tức của anh cô chưa điện thoại được chuyển. Không đợi Phương Hiểu Hồng mở miệng thì đầu bên kia. Thân đang ngồi trên rung roi phan tôm đi tới tập đoàn Hồng Hải thì Quý Hồng đã mở miệng hỏi trước. Đối với câu hỏi của Phương Hiểu Hồng thì Phương Hiểu Hồng có chút kiếp động. Nàng hỏi một đằng. Trả lời một nẻ quý hồng. Anh của tôi có nói với tôi qua 11 giờ thì hắn và cô sẽ liên thủ đối phó Liễu Nguyệt. Hiện giờ anh của tôi cùng cháu của tôi đều chết hết. Tôi muốn biết rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì chết hết rồi. Nghe được ba chữ này thì quý hồng không nhịn được mà sưởng sốt. Đây là lần thứ hai trong đêm nàng cảm thấy chinh hãi. Phương Tiểu Thư Cô không nên kiếp động. Rốt cuộc là anh của cô chết như thế nào ngắn ngũi khiếp sợ trôi qua. Biểu tình của Quý Hồng liền trở nên ngưng trọng. Mới vừa rồi, có người dách chết anh cùng cháu của tôi, hơn nữa lại làm nổ tung cả biệt thự Phương Hiểu Hồng trầm giọng nói Quý Tiểu Thư Anh của tôi cùng cô hợp tác. Bây giờ hắn đã chết. Tại sao cô lại còn sống sờ sờ như thế? Chẳng lẽ cô không cho ta một lời giải thích sao là như vậy Phương Tiểu Thư? Giống như cô nói thì quả thật tôi và anh của cô có hợp tác với nhau để đối phó Liễu Nguyệt. Hơn nữa kế hoạch đã được thực hiện. Quý Hồng vốn muốn đem chuyện hợp tác nói ra cho Phương Hiểu Hồng biết. Sau đó lại nói coi như lúc tôi nghĩ mọi chuyện đã thành công thì những tên cổ đông ủng hộ Liễu Nguyệt lại không chết. Hơn nữa những người của anh cô phái đến Đông Hải để đối phó với Liễu Nguyệt chẳng biết tại sao lại hạ thủ với thủ hạ của tôi. Làm cho thủ hạ của tôi chết thảm trọng. Ấy! Vẽ mặt Phương Hiểu Hồng lấy làm ngạc nhiên. Phải biết rằng. Phương chấn phái người hợp tác cùng Quý Hồng đối phó với Liễu Nguyệt. Mà hiện giờ người của Phương chấn lại hạ thủ với người của Quý Hồng. Nếu không phải chính miệng của Phương chấn nói cho nàng biết hắn và Quý Hồng hợp tác thì nàng hoài nghi Quý Hồng đang nói xạo. Phương tiểu thư. Thật không giấu diêm. Nguyên bản tôi cũng nghĩ không ra rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì cho nên mới gọi điện thoại cho anh cô. Nhưng mà lại không gọi được cho nên tôi mới gọi cho cô. Nói tới đây thì quý hồng suy nghĩ cái gì? Nói hiện giờ xem ra là đã có người khống chế anh của cô rồi bức bắt hắn phải hạ mệnh lệnh. Phá hủy kế hoạch của tôi cùng với hắn. Đối phương đã đạt được mục đích thì liền hạ tử thủ với anh cô. Bá! Nghe quý hồng nói như vậy thì sắc mặt phương hiểu hồng liền biến đổi. Bởi vì nàng nhớ rõ, ngay từ đầu đã không liên lạc được với Phương chấm. Sau này lại kêu Phương Thế Vinh đi đến biệt thự nhưng cũng lại không thể liên lạc được với Phương Thế Vinh. Theo thời gian mà nói thì điều này hoàn toàn trùng khớp với những gì Quý Hồng nói. Mà khiến nàng phải thay đổi sắc mặt chính là nàng biết lúc trước Phương chấn sợ Tào Nghiễm Giang trở mặt cho nên hắn và nàng đã liên thủ với nhau để chiếm được nhiều thông tin có liên quan đến Tào Nghiễm Giang. Hiện giờ, Quý Hồng nói có thể hung thủ bức bách Phương chấn phá hư kế hoạch của hắn cùng với Quý Hồng. Như vậy thì rất có thể hắn có được những chứng cứ kia. Quý Hồng Theo ý của cô thì là do liễu nguyệt dở trò ủi ư phương hiểu hồng mở miệng lần nữa. Trong giọng mang theo vài phần hoảng sợ. Ở nàng xem ra nếu tài liệu kia bị người kia lấy đi. Tạm thời không đề cập đến chuyện phương chấm chết thêm thảm đến cỡ nào. Mà tình huống của nàng cùng với tàu nghiệm gian cũng không dễ chịu. Theo lý mà nói thì không có khả năng. Bởi vì kế hoạch của tôi cùng với anh cô cho nên người của Liễu Nguyệt đã bị người của chúng ta hấp dẫn đi ra nước ngoài. Chỉ còn lại mấy người hộ vệ cho nàng. Thủ hạ của nàng ta không thể làm ra việc như thế này. Bất quá. Dựa vào tình huống trước mắt thì không loại trừ khả năng Liễu Nguyệt phái người xuống tay. Nói xong. Quý Hồng liền nhớ lại lời nói của Phương Hiểu Hồng là Phương Chấm và Phương Thế Vinh bị giết chết rồi cả hai bị hội thi diệt tiếp. Nhớ đến việc này thì nàng liền nhớ lại lúc trước Bùi Đông Lai cũng đã từng dùng thủ đoạn này để giết chết Chu Phúc Thái ở Đông Hải. Chẳng lẽ là hắn làm? Trong đầu hiện ra hình ảnh của Bùi Đông Lai thì trong lòng của Quý Hồng liền động. Nhưng mà nàng lại cảm thấy không có khả năng này Bởi vì nàng rất rõ Bên người của phương chấn lúc nào cũng có dơn Bơn Và triệu hùng Trừ khi là cao thủ đạt tới cảnh giới ám hình hoặc là sát thủ có tiếng Nếu không thì sẽ không thể xử lý phương chấn Càng không có khả năng khống chế phương chấn Dù sao Giết chết bảo tiêu rồi khống chế Phương Chấn còn khó hơn so với việc ám sát Phương Chấn. Nàng không tin thực lực của Bùi Đông Lai lại mạnh tới như thế. Nếu không phải hắn, là ai đây? Lúc này đây, Phương Hiểu Hồng nhận được một cuộc gọi. Người gọi là con trai nàng Phương Thế Kiệt cho nên nàng vội nói quý tiểu thư. Tôi nghe điện thoại một lát. Sau đó sẽ gọi lại cho cút Cút điện thoại Phương Hiểu Hồng vội vàng nghe điện thoại Mẹ Điện thoại của Thế Vinh ca gọi không được Mẹ biết ca ấy đi đâu không Đầu bên kia điện thoại Bởi vì Tô Thị vẫn không cho hắn đưa nàng trở về Cho nên Phương Thế Kiệt vô cùng buồn bực Hắn vốn định tìm Phương Thế Vinh đi chơi gái Nhưng không hiểu vì sao lại gọi hoài không được Vì thế liền gọi điện hỏi Phương Hiểu Hồng Thế Kiệt con đang ở đâu? Phương Hiểu Hồng hỏi một đằng trả lời một nẻo, ngữ khí vô cùng lo lắng Con đang ở nhà Phương Thế Kiệt không hiểu cả mẹ tại sao mẹ lại kích động như thế thế Thế Kiệt cậu cùng biểu ca của con đã bị người khác giết chết Con ở yên trong nhà đi, không nên đi đâu cả Mẹ sẽ gọi điện thoại đến cảnh sát để kêu người bảo vệ cho con. Vẽ mặt Phương Hiểu Hồng lo lắng nói. Cái gì lập tức Phương Thế Kiệt liền hoảng sợ mẹ. Mẹ nói cậu và Thế Vinh Ca bị giết. Điều này làm sao có thể rõ ràng nhận thấy. Phương Thế Kiệt không tin lại có người nào dám đến Hàn Châu đối phó với Phương chấm. Điều ấy tương đương với việc động thổ trên đầu Thái Túi ít. Thế kiệt là thật tóm lại nhất định phải nghe lời của mẹ Phương hiểu Hồng lo lắng những chứng cớ đang nằm trong tay tên vết người kia cho nên không giải thích nữa Vội vàng cút điện thoại Đúng Đúng rồi Mẹ Lúc nãy còn cùng Thế Vinh Ca ở quán Ba Bơn Vân Sơn Gặp phải tên đã làm bị thương Thế Vinh Ca Thế Vinh Ca vốn muốn nhân cơ hội này đối phó với hắn. Kết quả là hắn chuồn mất. Rất khiếp sợ, đột nhiên Phương Thế Kiệt nhớ ra điều gì đó, hỏi mẹ không phải là tên kia động tay chứ ấy. Trong lòng Phương Hiểu Hồng liền động. Vội vàng nói tốt lắm. Thế Kiệt. Nghe mẹ nói. Ngàn vạn lần không được bước ra khỏi cửa. Cứ như vậy đi, mẹ có chuyện quan trọng muốn nói với Tàu Thúc Thúc. Nói xong, Phương Hiểu Hồng trực tiếp cút điện thoại. Có gì thế Tào Nghiễm Giang thấy Phương Hiểu Hồng có chút đại loạn, hỏi. Nghiễm Giang, em... Em biết hung thủ là ai? Phương Hiểu Hồng khẩn trương nói hung thủ chính là kẻ đã làm bị thương thế vinh ở Đông Hải lúc trước. Là hắn ư... Tào Nghiễm gian kinh ngạc không thôi. Dường như không tin Bùi Đông Lai có thể làm ra chuyện nghiệp thiên như thế này, làm sao em biết là hắn làm Phương Hiểu Hồng lập tức đem những lời của Phương Thế Kiệt nói ra một lần nữa. Xem ra đúng thật là hắn. Nghe xong Phương Hiểu Hồng nói thì Tào Nghiễm gian liền cho rằng Bùi Đông Lai chính là hung thủ. Nghiễm Giang. thủ đoạn của tên kia thật sự hung ta. Em sợ hắn sẽ gây bất lợi với Thế Kiệt. Vì bảo đảm an toàn cho Thế Kiệt. Anh hãy phát cảnh sát. Tốt nhất là đặt công đến bảo vệ Thế Kiệt đi. Phương Hiểu Hồng nói tới đây thì giọng nói hoàn toàn lạnh xuống mặt khác. Nghiễm gian. Vì phòng ngừa chuyện phát sinh ngoài ý muốn. Nhất định phải nghĩ biện pháp lưu mạng của hắn ở lại Hàn Châu. Hừt. Hắn đã không kiên nể ai mà giết người, lại còn phóng hỏa hủy thi diệt tiếp. Vẽ mặt tào nghiệm gian trang đầy hàng ý tuy rằng trước mắt còn không có chứng cứ việc đó là do hắn làm. Nhưng mà, ta nói hắn là thì chính là do hắn làm. Đối mắt với cơ quan quốc gia thì chắc chắn hắn phải chết. Không, các bạn đang nghe truyện tại truyện 184 truyện audio được phát hành tại truyện audio.f.ir Chương 184 một trận chiến Định tương lai 12 Phương Hiểu Hồng rất rõ ràng Hiện giờ Phương Chấn đã chết Việc khẩn trương trước mắt chính là báo thù cho Phương Chấn và Phương Thế Vinh Cùng với việc đem những tài liệu có liên quan đến tạo nghiệm gian xóa đi Mà muốn làm hai việc này thì chỉ có một biện pháp đó là xử lý bùi đông lai. Chỉ cần giết chết bùi đông lai thì chẳng những báo thù được cho phương chấn và phương thế kiệt hơn nữa sẽ xóa hết mọi tư liệu có liên quan đến Tào nghiễm giang. Như vậy thì sẽ không tạo ảnh hưởng gì đến cho nàng và tạo nghiễm giang. Lúc này nghe Tào nghiễm giang thề son thề sắc thì phương hiểu hồng nhẹ nhàng thở ra. Là tình phụ của Tào Nghiễm Giang trong 20 năm thì nàng vô cùng hiểu rõ Tào Nghiễm Giang. Có thể nói Tào Nghiễm Giang chính là nhân vật số 3 ở chết Giang cho nên Tào Nghiễm Giang chịu trách nhiệm về hệ thống an ninh. Dưới tình hình như thế thì cho dù Tào Nghiễm Giang không có chứng cứ gì cũng có thể nói rằng chuyện này là do Bùi Đông Lai làm. Huấn hồ là trải qua phân tích thì Tào Nghiễm Giang cũng nhận định là do Bùi Đông Lai làm. Tào Nghiễm Giang cũng không biết vì Phương Hiểu Hồng muốn phòng ngừa hắn bỏ nàng cho nên nàng đã liên thủ với Phương Chấn để chiếm được không ít chứng cứ của hắn. Hắn cũng không biết Phương Hiểu Hồng đang lo lắng việc các tư liệu kia sẽ được truyền ra ngoài. Hắn cho rằng Phương Hiểu Hồng đang muốn báo thù cho nên hắn không nói thêm gì nữa. Trực tiếp lấy điện thoại gọi cho nhân vật số 1 cục cảnh sát chiếc giang. Lưu cục trưởng. Tôi nghe nói tại khu cử Khê Mân Côi xảy ra hỏa hoạn. Phụ tử Phương Chấn đã chết. Tôi rất muốn biết tình huống hiện tại như thế nào rồi điện thoại được chuyển. Tào Nghiễm Giang trầm giọng nói. Đầu bên kia điện thoại. Lưu cục trưởng thấy Tàu Nghiễm Giang chủ động gọi điện đến hỏi chuyện này thì vội vàng nói Tàu tỉnh trưởng. Trước hết thì đám lửa đã được dập tắt. Tại hiện trường phát hiện được thi thể và hài cốt nhưng không biết thân phận của họ. Bất quá giống như lời của ngài nói. Rất có thể đây là phụ tử Phương Chấn. Phương Thế Vinh. Tào Nghiễm Giang trầm mặt không nói. Mặt khác, xin ngài cứ yên tâm. Tôi đã thông tri toàn bộ. Tính toán ngay bây giờ sẽ mở hội nghị. Thành lập tổ chuyên án. Cố gắng trong thời gian sớm nhất phá vụ án này. Nói xong câu cuối thì lưu cục trưởng liền bảo đảm. Lưu cục trưởng, tôi biết được một ít tin tức có thể trợ giúp cho việc điều tra này. Tào nghiệm gian tỉnh bơ nói căn cứ theo lời nói của cháu Phương chống là Phương Thế Kiệt thì nó và Phương Thế Vinh đã từng gặp một gã thanh niên kêu là Bùi Đông Lai tại quán Ba Bơn. Bơn. Sơn. Tên thanh niên kia từng xảy ra xếp miếng với Phương Thế Vinh ở Đông Hải. Phương Thế Vinh muốn mượn cơ hội này để giáo hướng thanh niên bùi đông lai like kia nhưng lại để hắn trốn thoát. Tôi hoài nghi chuyện này có quan hệ đến thanh niên kêu là bùi đông lai like kia, thậm chí rác có khả năng là do hắn gây nên. Có thể hỗn đến vị trí này thì Lưu Cục trưởng cũng là một người thông minh. Nghe được Tào Nghiễm Giang nói như vậy thì trong lòng hắn biết Tào Nghiễm Giang đã xác định hung thủ là thanh niên bùi đông lai kia. Dưới tình hình như thế thì lưu cục trưởng liền vội vàng nói hiện tại tôi sẽ ra lệnh phong tỏa sân bay. Nhà ga. Đường cao tốc kiên quyết không cho thanh niên bùi đông lai kia có cơ hội chạy trốn. Hung thủ hướng về phía phương gia mặt tới. Vì muốn phòng ngừa thảm kịch sẽ phát sinh nên ông hãy lập tức phái người đến bảo vệ Phương Hiểu Hồng và Phương Thế Kiệt đi. Tào Nghiễm Giang nghĩ nghĩ. Nói mặt khác. Về phần hội nghị bên kia thì ông hãy chuẩn bị đi. Tôi sẽ liên hệ với đội võ cảnh. 30 tôi sẽ tới chỗ ấy. Vân Tào Cục Trưởng. Nghe được Tào Nghiễm Giang nói như thế. Lưu Cục trưởng rất rõ ràng, Phương chấn chết đã chọc giận Tàu Nghiễm Giang. Đây là Tào Nghiễm Giang muốn gây chiến, hắn muốn hung thủ phải bỏ mạng lại ở chiếc Giang này. 30 sau Tào Nghiễm Giang đã tới phòng hội nghị tất cả mọi người đều có mặt ở đó. Thấy Tàu Nghiễm Giang đi vào thì mọi người liền đứng dậy. Mặt tào Nghiễm Giang không đổi sắc. Đi đến vị trí chủ tọa rồi ngồi xuống. Trầm giọng nói các đồng chí. Nói như vậy thì tất cả đã biết chuyện ở cử phê mân côi. Tính chất của chuyện này vô cùng nghiêm trọng. Vì ngăn ngư hung thủ sẽ tiếp tục gây án cho nên trong thời gian sớm nhất chúng ta nhất định phải bắt được hung thủ. Lưu Cục trưởng hãy đem tình huống cụ thể nói rõ một chút. Nói xong Tàu nghiệm gian ra hiệu ý bảo lưu cục trưởng phát biểu. Tàu tỉnh trưởng Các đồng chí Căn cứ vào băng thu hình ghi được ở cử Khê Mân Côi thì chúng ta đã xác định được hung thủ của vụ án. Hắn tên gọi là Bùi Đông Lai, là người trầm thành, 18 tuổi, hiện nay đang học ở Đại học Đông Hải. Bùi Đông Lai lén vào cử Khê Mân cô thì không ai có thể biết. Nhưng mà lưu cục trưởng biết được tạo nghiệm gian cho rằng Bùi Đông Lai là hung thủ cho nên hắn phải nói dối để tăng thêm độ tin tưởng căn cứ vào tư liệu chúng ta nắm được thì hung thủ Bùi Đông Lai đã từng xảy ra xung đột với Phương Thế Vinh. Lần này hắn cùng đồng họp đến Hàng Châu Du Ngoạn thì lại tiếp tục xảy ra xung đột với Phương Thế Vinh cho nên hắn liền làm ra sự việc ghét người diệt khẩu. Tính đến trước mắt thì người của chúng ta đã phong tỏa sân bay. Nhà ga hơn nữa lại tiến hành kiểm tra ở các khách sạn. Các trung tâm tắm rửa. Lưu cục trưởng trầm giọng nói trừ việc đó ra thì người của chúng ta đã đi tìm đồng học của hắn. Xem thử hắn có liên lạc với đồng học của mình không. Từ đó có thể tìm được vị trí của hắn. Bởi vì thủ đoạn của hung thủ vô cùng tàn nhẫn nên ta đề nghị để đội võ cảnh phối hợp vào hành động lần này. Lưu Cục Trưởng nói xong thì dừng lại, đem ánh mắt nhìn về phía Tào Nghiễm Giang. Không riêng gì Lưu Cục Trưởng, những người khác cũng sôi nổi nhìn Tào Nghiễm Giang cùng đợi Tào Nghiễm Giang làm chỉ thị. Tôi đồng ý đề nghị của Lưu Cục Trưởng. Sắc mặt Tào Nghiễm Giang ngưng trọng nói đội võ cảnh nhất định phải toàn lực phối hợp. Cần phải trong thời gian ngắn nhất đem hung thủ vây bắt quy án. Nếu trong quá trình vây bắt, hung thủ tiến hành chống cự thì có thể nổ xuống. Đối với chỉ thị của Tàu Nghiễm Giang thì đội võ cảnh lập tức đồng ý. Tào Nghiễm Giang cũng không nói lời vô ích trực tiếp kết thúc hội nghị tự mình lưu lại để chỉ huy. Cùng lúc đó, tin tức phụ tử Phương chấn gặp chuyện lan truyền rất nhanh ở Hàng Châu. Bên trong quán rượu bơn, bơn, sơn. Thông qua con đường đặc thù thì đám ăn chơi trát tán cũng biết được chuyện này. Cả đám cùng nhau bàn luận. Sau khi bùi đông lai rời khỏi quán rượu thì hắn đã gọi điện cho Ngô Vũ Trạch nói cho mọi người cứ tiếp tục chơi. Không cần phải chờ hắn. Bởi vì sự việc của Ngô Vũ Trạch và Phương Thế Kiệt. Lại thêm chuyện bùi đông lai rời đi cho nên đám người hạ y na liền không có hứng thú mà chơi nữa. Vốn cả đám tính toán rời đi. Kết quả là Ngô Vũ Trạch ồn ào nói muốn uống rượu. Cuối cùng là hắn uống đến bất tỉnh nhân sự. Phương Chấn, Phương Thế Vinh đã chết. Lờ mờ nghe được những tên kia bàn luận thì hạ y na kinh ngạc không thôi. Vù lúc này đây, một lượng lớn cảnh sát đã tiến vào quán ba. Một lát sau, dưới sự yêu cầu của viên chỉ huy thì quán ba liền dừng nhạc, đèn được mở lên. Thình lình xảy ra một màn làm cho khách nhân trong quán ba ngạc nhiên, sau đó cả đám bàn tàn. Tên chỉ huy trực tiếp mang theo thủ hạ đi đến trước đám người Hạ Y Tên nam nhân âm thầm bảo vệ Hạ Y thấy thế thì không nói hai lời, lập tức đứng dậy đi đến bên cạnh Hạ Y Mọi người là bạn học của Bùi Đông Lai. Rất nhanh tên chỉ huy liền trầm giọng hỏi. Thấy một đám cảnh sát thì trang đứt phàm. Quy Lương ừ. Ê, e. u, nguyệt, tăng khả tâm, dơ, tê, liền có chút kinh hoảng, mà cổ văn cảnh thì nghi hoặc còn hạ y na thì trấn định nói đúng. Xin hỏi mọi người đây là, bạn học của mọi người là Bùi Đông Lai hiện đang là nghi phạm phạm tội, mời mọi người theo chúng tôi đi một chuyến. Tên chỉ huy dùng một loại giọng điệu không thể nghi ngờ. Bá! Nghe được tên chỉ huy nói như thế thì tất cả mọi người liền cả kinh. Ông có lầm không? Làm sao Bùi Đông Lai lại có thể phạm tội được đúng a Cảnh sát thúc thúc. Bùi Đông Lai chính là một tờ giấy trắng. Không có khả năng làm ra chuyện trái pháp luật đâu à? Rất kinh ngạc. Hạ Y Na cùng Trang Bích Phạm lần lượt mở miệng. Ít nói nhảm, đều đứng lên đi theo ta. Tên chỉ huy quát. Dựa vào cái gì? Các ông nói bùi đông lai phạm tôi. Rốt cuộc là hắn phạm tội gì? Còn nữa các ông có chứng cứ không từ nhỏ đã lớn lên trong đại viện quân khu cho nên Hạ Y Na cũng không coi mấy tên này ra gì. Lúc này thấy thái độ của tên chỉ huy như vậy thì lập tức không khí đáp lại. Mang đi cho ta. Tên chỉ huy hiểu rõ vụ án này nghiêm trọng đến mức nàng, đâu có rảnh mà nói những lời vô nghĩa với Hạ Y Na. Nghe tên chỉ huy nói vậy thì mấy tên cảnh sát ở sau liền vọt lên. Trực tiếp đánh tới. Căn bản không để cho đám người Hạ Y Na có cơ hội phản kháng. Thấy vậy thì bảo tiêu của Hạ Y Na cũng không tiến lên, hắn lấy điện thoại ra gọi cho Hạ Hà. Mấy phút sau, đám người Hạ Y Na bị đám cảnh sát đưa vào xe. Trong màn đêm, tiếng coi xe cảnh sát vang lên, làm cho mọi người trong Hàn Châu cảm thấy bàn hoàng. Tào nghiệm gian bày ra thiên la địa võng. Vùi đông lai làm như thế nào? Một trận chiến xưng hùng. 1. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 185 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz Chương 185 Một Trận Chiến Định tương lai 13 các ông dựa vào cái gì mà bắt người? Chẳng lẽ cảnh sát là có thể tùy tiện bắt người sao? Trong mạng đêm Mấy chiếc xe cảnh sát chạy trên đường đến cục công an Trong một chiếc xe Bởi vì lần đầu ngồi xe cảnh sát nên bốn người trang bích phạm Quát lệ na Dương T Và thằng khả tâm sợ tới mức không nhẹ Ngô vũ trặc thì say bất tỉnh nhân sự còn cổ văn cảnh Thì ngồi một bên giường như đang suy nghĩ điều gì Hạ Ina thì vô cùng khó chịu, ngồi chất vấn tên lái xe. Bạn học của mấy người là Bùi Đông Lai vào lúc 2 tiếng trước đã lẹn đến biệt thự ở cử Khê Mân Côi rồi sát hại cha con Phương Chấn. Hơn nữa hắn còn hội thi diệt tức. Mắt thấy Hạ Ina lại nhảy. Đầu lĩnh cảnh sát có chút không kiên nhẫn. Âm thanh lạnh lùng nói trước mắt. Án này đã được Cục Công an đưa vào danh sách số 1. Toàn bộ cảnh sát đã được xuất động. Hơn nữa còn còn bộ đội võ cảnh nữa. Tất cả mọi người được lệnh bắt hung thủ về quy án. Ta mang mọi người đến Cục Công an là muốn biết tình hình. Hơn nữa còn muốn mọi người hỗ trợ điều tra. Bắt hung thủ quy án. Ừ, lúc trước tên chỉ huy đã nói qua bùi đông lai là nghi phạm. Lúc ấy vô luận là hạ y na hay là người khác đều không tin đều cho rằng tên chỉ huy này nói sẵn nói bậy. Hiện giờ nghe được tên chỉ huy nói bùi đông lai giết chết phụ tử phương chống thì tất cả mọi người đều hít một hơi. Bởi vì vừa rồi trong quán ba bơm bơm. Sơn thì bọn hắn đều nghe được chuyện tình phụ tử Phương Chấn bị sát hại Không Không có khả năng Phương Chấn là lão đại s Hơn Dơn Dơn Quy Quy Ở Hàng Châu Làm sao Bùi Đông Lai có thể vết chết hắn được hạ Ina lập tức phản bác Ác lúc này đây Nghe Hạ Y Na nói như thế thì tên chỉ huy có chút nghi ngờ. Hắn không ngờ rằng Hạ Y Na lại có thể biết được thân phận thật sự của phương Chấn Đúng a Tôi nghĩ các ông đã lầm. Bạn học của tôi chỉ là một người thư sinh văn nhược. Làm sao có thể ghét chết lão đại s. Hơn. Dơn. Dơn. Quy. Quy. Được mắt thấy tên chỉ huy trầm mặt không nói. Trang biết Phàm cũng mở miệng phản bác. Thư sinh văn nhược tên chỉ huy cười lạnh một tiếng nếu hắn là thư sinh văn nhược là chúng ta đây có thể cởi bỏ bộ đồng phục cảnh sát này rồi đâm vào đậu hũ chết cho xong. Nói cho mọi người biết. Lúc trước hắn đã làm bị thương Phương Thế Vinh. Hơn nữa lại đánh bảo tiêu của Phương Thế Vinh trở thành tàn phế. Mà ở trong tình huống đó là bảo tiêu của Phương Thế Vinh có mang theo súng. Biết vì sao vừa rồi ta nói toàn bộ võ cảnh được xuất động không? Chính là sợ hắn tiếp tục gây án hoặc là chạy trốn. Tên chỉ huy thấy đám người ni không nói lời nào thì tiếp tục trừ việc đó ra thì muốn ngăn người hắn trốn thoát cho nên cấp trên đã phái cả đặt công xuống. Ách! Đám người ni liền sợ ngây người. Thấy đám người trầm mặt thì tên chỉ huy cũng không nói gì nữa, chậm rãi châm một điếu thuốc rồi hút một hơi. Sau đó, đám người hạ y na liền lấy lại tinh thần. Cả đám nhìn nhau. Giống như đang hỏi Bùi Đông Lai có thể là tội phạm sao? Mang theo nghi hoạch, mang theo vẻ không tin, đám người Hạ Y Na bị dẫn tới Cục Công An. Sau tiếng vào Cục Công An thì vô luận là Hạ Y Na hay là những người khác đều cảm nhận được áp lực trong này. Đợi đến khi tổ chuyên án giải thích tình hình thì bọn hắn không thể không tin một sự thật bùi đông lai quả thật đã ghét chết phụ tử phương chấm. Hơn nữa còn phóng hỏa hủy thi diệt tiếp Sau khi đám người hạ Ina biết được tình huống thì tổ chuyên án liền mượn điện thoại của đám người hạ Ina gọi cho bùi đông lai. Kết quả là không gọi được. Sau đó. Coi như lúc tổ chuyên án đi hỏi cấp trên nên xử lý đám người Hạ Y Na như thế nào thì có một quân nhân vào tìm đám người Hạ Y Na. Hạ Tiểu Thư Thấy được Hạ Y Na thì tên đại tá liền tiến lên chào hỏi Chu tư lệnh có lệnh kêu chúng ta đưa cô cùng với bạn của cô ra ngoài. Căng cư vào câu trả lời của vương cục trưởng thì mọi người đã phối hợp tốt với hắn, lúc nào cũng có thể rời đi. Ý của Chu tư lệnh là để tôi mang mị người đến nhà khách của quân khu. Bạn học của tôi bùi đông lai hắn thật sự. Thật sự giết chết phụ tử phương chấn sao. Mặc dù từ trong miệng cảnh sát biết được chân tướng sự việc nhưng mà Hạ Y Na vẫn ôm một tia may mắn. Đúng. Tên đại tá kia trả lời. Nghe được câu trả lời thuyết phục này thì vô luôn là hạ y na hay đám người trang biết phàm đều trầm mặt không nói gì. Sau đó, đám người hạ y na ủ rũ rời đi. Đi ra khỏi cục công an. Cổ văn cảnh vốn định lấy điện gọi cho cơn. Vâng Nơn. Nhưng nghĩ lại sự việc này quá nghiêm trọng cho nên hắn đã bỏ qua ý định này. So sánh với cổ văn cảnh mà nói thì hạ y na không nghênh hiu như vậy. Nàng chỉ biết bản thân mình đã thích bùi đông lai. Nàng không hy vọng bùi đông lai gặp phải chuyện bất chắc gì. Cho nên vừa ra khỏi thì nàng liền lấy di động ra, bấm số của hạ hà. Hạ bàn tử. Điện thoại được chuyển thì nàng liền gọi thẳng tên hạ hà con mặc kệ cha dùng phương pháp gì. Nhất định phải cứu được Bùi Đông Lai. Ai ra, tiểu tổ tung của tôi, đây không phải là con muốn mạng của cha sao? Đầu bên kia điện thoại, Hạ Hà đã biết được chuyện từ miệng của tên Bảo Tiêu cho nên hắn giỡn khóc dở cười. Hạ Y Đa cũng mặc kệ nhiều như vậy. Tức giận nói Hạ bàn tử. Cha nói đi cũng hay không cứu nữ nhi bảo bối. Con hãy nghe cha nói. Con không nghe không nghe. Hạ y na liền nói. Hạ hà thở dài nha đầu ngốc lấy tình huống hiện giờ thì ta cũng bất lực. Cha! Nghe được hạ Hà nói như vậy thì khó mắt của nàng đỏ lên. Mang theo vài phần khóc nước nở. Nói con thích hắn. Con không muốn hắn chết. Ta biết. Giọng nói hạ hà phức ta nếu ở Vân Nam thì cha có thể giúp nhưng mà. Ở Chiết Giang thì cho dù là ông ngoại của con cũng không có cách nào. Dù sao thì phương gia cũng đã cắm rễ nhiều năm ở Chiết Giang hơn nữa lại có phó tỉnh trưởng Tàu Nghiễm Giang chủ trì đại cuộc. Cha cha nói chắc chắn hắn phải chết ư. Hạ y na nóng nảy. Mặc dù Hạ Hà không muốn tổn thương Hạ Y Na nhưng mà hắn cũng biết xác suốt sống sót của Bùi Đông La dường như là không. Mắt thấy Hạ Hà không có trả lời thì Hạ Y Na liền cút máy, sau đó nàng liền bấm số của quân khu vân Nam. Ông ngoại! Điện thoại được chuyển. Hạ Y Na liền khóc nức nở nói từ nhỏ đến lớn Y Na chưa từng cầu xin ngài việc gì. Hôm nay con xin ông ngoại hãy vì con mà cứu hắn. Có được không đứa nhỏ này? Đầu bên kia điện thoại ông ngoại của Hạ Y Na trầm mặt một lúc rồi thở dài ông ngoại cũng muốn giúp cháu nhưng mà. Chuyện này con cũng bất lực. Ông ngoại chú Gia Gia không phải là làm tư lệnh ở đây sao? Hạ Y Na không cam lòng hỏi. Đúng là hắn làm tư lệnh ở đây nhưng mà cháu nên biết Chuyện này là chuyện của địa phương không có liên quan gì đến bộ đội Hắn không thể tùy tiện nhúng tay vào được Húng hồ, lui một bước mà nói cho dù chu Gia Gia có ra mặt thì cũng chẳng thấm vào đâu Theo ông được biết thì hành động lần này do chính tay Tào Nghiễm Giang làm chủ Mà Tào Nghiễm Giang lại có quan hệ chặt chẽ với phương gia. Muốn cứu người thanh niên kia là một điều không thể nào. Bên tai vang lên lời nói của ông ngoại thì Hạ Y Na liền tuyệt vọng. Lúc này trong một tiểu khu xa hoa ở Yến Kinh. Nạp Lan Minh Châu thân mặc một bộ lễ phục giả hội màu đen. Tay bương một ly rượu đỏ. Đứng ở sát cửa sổ nhìn tự cấm thành mà nạp lan hiên thì cung kính đứng ở sau nạp lan minh châu. Ngẫm đầu nhìn nạp lan minh châu. Tỉa! Mới vừa nghe nói tên ngốc bùi đông lai kia ở Hàng Châu đã ghết chết phương chấm. Trước mắt của Hàng Châu đã giới nghiêm. Hơn nửa một ngàn cảnh đã được xuất ra để bắt hắn. Thấy vậy thì nạp lan hiên không nhịn được hỏi tỷ nói, hắn có thể sống sót không hừ, sống sót. Có thể sao? Nạp lan minh châu cười lạnh cảm giác kia hận không thể thấy bùi đông lai chết sớm. Cho dù bùi vũ phu có ra mặt thì cũng không cứu được hắn sao vẽ mặt nạp lan hiên ngạc nhiên. Ở hắn xem ra. Bùi Vũ Phu đã làm Lâm Phong bị thương mà Lâm Gia lại không dám làm ra hành động gì. Điều đó có nghĩa là Bùi Vũ Phu có năng lực cứu Bùi Đông Lai. Nạp Lan Minh Châu xoay người. Từ trên cao nhìn xuống Nạp Lan Hiên. Nói Tào Nghiễm Giang là ngươi của Diệp Gia. Cậu cảm thấy Bùi Vũ Phu có thể ra mặt được ư Nạp Lan Hiên hoàn toàn há hút mồm. 20 năm trước. Bùi vũ phun như mặt trời ban trưa Dám chọc giận diệp ra cho nên bị cắt đi một chân Huống chi là tên phế vật bùi đông lai kia Nạp lan minh châu không che vẻ hận ý của mình đối với bùi đông lai Nếu có thì đó chính là vẻ khinh miệt Thì ra là nàng đã bám vào diệp đại thiếu ra Nạp lan huyên cho lơn, lơn, A, đúng Hàng châu Người thanh niên tên là Bùi Đông Lai không chạy trốn Hắn cũng không nhờ qua tự giúp đỡ Trong màn đêm Hắn mang theo vẻ kiêu ngạo của nam nhân Bùi ra bước vào một tòa biệt viện ở Chiếc Giang Một trận chiến định tương lai Một trận chiến này hắn không cho phép bại Tuyệt không cho phép Hai Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.x.y.z 186 truyện audio được phát hành tại truyện audio.x.y.z Chương 186 Một Trận Chiến Định Tương Lai 14 chủ nhân của khu biệt thự này tên là Bạch Quốc Du 41 tuổi Cũng giống như Tàu Nghiễm Giang Đều là Phó Tỉnh Trưởng Luận về cấp vật thì có thể Bạch Quốc Du không bằng Tàu Nghiễm Giang. Nhưng mà tính riêng về tài sản thì cả chiếc Giang này không ai bằng hắn. Tất cả chuyện này, đơn giản là hắn đến từ Bạch Gia ở Yến Kinh. Bạch Gia, Yến Kinh, là một nhà giàu có tiếng ở Tung Của. Mà Bạch Quốc Du cũng giống như tầng Tranh của tầng Gia. 20 năm trước cũng được xưng là Tứ Đại Thiếu Gia của Kinh Thành. 20 năm sau, Tứ Đại Thiếu Gia của Kinh Thành. Trừ đi tiêu quân của tiêu gia đang phát triển ở nước ngoài. Trong ba người còn lại thì hắn lại chưa bước qua cánh cửa cấp tỉnh. Ở mặt ngoài mà xem thì hắn là bại tướng nhưng mà hắn chỉ mới 41 tuổi. 41 tuổi đã thành phó tỉnh. Điều này đủ để 99% số người phải ngước lên nhìn Bởi vì ưu thế chính là tuổi Không có người nào dám hoài nghi hắn không thể bước lên đỉnh quyền lực của tung của Cũng không ai dám nói hắn sẽ không trở thành người cầm quyền của bạc gia Cũng vì vậy mà nơi này chính là nơi khó bước vào nhất của chiếc sang Nhưng mà Lúc này đây Dưới sự dẫn dắt của thư ký Bạch Quốc Du thì Bùi Đông Lai đang bước vào đại viện này. Tiến vào biệt thự thì Bùi Đông Lai phát hiện được nơi này cũng giống với biệt thự đàn cung của Liễu Nguyệt. Nơi này không có bể bơi ngoài trời. Cũng không có những ngọn giả sơn. Thư ký của Bạch Quốc Du dựa vào chỉ thị của Bạch Quốc Du mà mang Bùi Đông Lai đến đây. Hắn thấy Bùi Đông Lai bước vào đây mà còn có tâm tư quan sát khắp nơi thì trong lòng cảm thấy ngạc nhiên. Hắn lại hiếu kỳ vì sao tại thời điểm mấu chốt này Bạch Quốc Du lại gọi Bùi Đông Lai đến đây? Hơn nữa tại sao Bùi Đông Lai lại có thể tỏ ra bình tĩnh như thế? Mặc dù hiếu kỳ nhưng mà hắn cũng không có lên tiếng một đường dẫn Bùi Đông Lai đi vào. Cốc, cốc! Thư ký Bạch Quốc Du bước lên vài bước rồi gõ cửa phòng. Vào đi. Bên trong liền truyền ra một giọng nói uy nghiêm. Các cánh cửa được mở ra, thư ký Bạch Quốc Du cung kính nói Bạch tỉnh trưởng, người đã tới. Không lên tiếng, Bạch Quốc Du không lên trước, trước mắt hắn đem ánh mắt đánh giá buổi đông lai. Ánh mắt hắn không giống như tàu nghiệm gian, không làm cho người ta cảm thấy một cảm giác uy nghiêm, cũng không giống như phòng chống. Mà ánh mắt của Bạch Quốc Du vô cùng âm hòa, khiến cho người ta không đề phòng. Cảm nhận được Bạch Quốc Du đang đánh giá mình. Bùi đông lai cũng không biểu hiện ra một bộ dạng hèn mòn. Cũng không có biểu hiện ra một chút cuồng ngạo. Hắn chỉ đứng thẳng lương. Cung kính đứng ở cửa phòng. Cũng giống như bạch quốc du hắn cũng đang đánh giá bạch quốc du. Bạch quốc du cũng giống như bùi đông lai. Hắn có khuôn mặt trái xoan. Làn da hơi trắng. Ngũ quan tinh xảo như điêu khắc. Vô cùng suốt chúm. Toàn thân toát ra hơi thở của một nam nhân thành thuộc. 20 năm trước. Hắn cũng có thể được xưng là hoa hoa công tử. 20 năm sau hắn cũng có thể khiến bao nhiêu thiếu phụ phải say đắm vì hắn. Năm tháng không mang đi vẻ anh tuấn của hắn, lại mang cho hắn vẽ phong quan. Hắn không hề giống như 20 năm trước, không hề bột lộ tài năng, mà hắn thu lại nội liễm. Giống như là một thanh bảo kiếm bị mài đi một góc. Trọng kiếm vô phong. Nói nói chung là như thế. Ấy đột nhiên, Bùi Đông Lai thấy được Bạch Quốc Du có chút thất thần. Lý Bí Thư, ông đi ra ngoài trước đi. Sau khi khôi phục lại thì Bạch Quốc Du mỉm cười ý bảo thư ký ra ngoài. Vâng, Bạch tỉnh trưởng. Lý Bí Thư cung kính lùi ra. Vào đây mà ngồi. Thấy thư ký rời đi, Bạch Quốc Du ý bảo Bùi Đông Lai tiến vào thư phòng. Cảm ơn Bạch tỉnh trưởng. Bùi Đông Lai hơi hơi cúi đầu, sau đó bước chân vững vàng đi vào phòng. Nhìn thấy Bùi Đông Lai đóng cửa phòng. Đã biết được chính Bùi Đông Lai là người huyết tẩy phương ra nhưng Bạch Quốc Du cũng không cảm thấy sợ hãi. Hắn chỉ là mỉm cười nhìn Bùi Đông Lai Lộ ra bộ dạng hướng thú Sau khi đóng cửa thì Bùi Đông Lai bước đến một chiếc ghế sofa rồi ngồi xuống Nếu ta đoán không sai thì lần này cậu đến đây là không phải ý tứ của Vũ Phu Là do chính cậu quyết định phải không bạch quốc du thấy Bùi Đông Lai nhập tọa Mỉm cười mở miệng Ngữ khí không nóng không vội Tự hồ đang nói chuyện việc nhà Mặc dù tò mò vì sao Bạch Quốc Du lại đoán được điều này, bất uống bùi đông lai gật đầu đúng vậy, Bạch tỉnh trưởng. Ta rất lấy làm ra, vì sao cậu biết ta sẽ gặp cậu? Bạch Quốc Du nói thẳng, hắn không muốn diễn công phu trước mặt bùi đông lai. Có hai nguyên nhân. Bởi vì tôi là con của Diệp Vãn Tình. Thứ hai là ngài đã đoán được chuyện đêm nay là do tôi làm. Nhưng mà ngài muốn biết tôi có cái gì để có thể dựa vào khiến ngài ra mặt dùm tôi. Bùi Đông Lai like nói đúng mức. Lý do thứ nhất thì ốp, lý do thứ hai thì miễn cưỡng là được. Bạch Quốc Du cười cười trừ hai cái đó ra thì kỳ thật ta càng muốn biết vì sao cậu lại không tới tìm gặp cha cậu. Cậu đã biết ta sẽ vì vãn tình mà gặp cậu thì chắc hẳn cậu cũng đã biết ít nhiều sự tiếp năm đó của cha cậu. Đồng dạng, nếu cha của cậu ra mặt dùm cậu thì chắc chắn cậu sẽ bình an vô sự. Tôi đã nghĩ qua việc này nhưng mà tôi không muốn làm phiền. Bùi đông lai cười khổ đương nhiên quan trọng hơn chính là tôi nghĩ chuyện này tôi có thể giải quyết được. A. hờ! Nghe được Bùi Đông Lai nói tự tin như thế thì Bạch Quốc Du nở nụ cười để ta giúp cậu đòi lại công bằng sao đúng. Bùi Đông Lai nói ra một câu trả lời thuyết phụ. Ha ha cậu cũng giống như cha cậu. Cả hai đều vô cùng tự tin. Nhưng mà so với cha cậu thì cậu lại thiếu vài phần hào khí. Nụ cười trên mặt Bạch Quốc Du không giảm nếu cậu cho rằng năm đó ta thích mẹ của cậu. Nhớ đến tình cũ mà ra mặt giúp cậu thì cậu đã sai rồi. Đồng dạng ta cũng không bởi vì thu cha cậu vào năm đó mà làm ra chuyện tình bỏ đá xuống dến. Còn nữa ta không biết rằng cậu đã điều tra tư liệu của Tào Nghiễm Giang chưa. Nhưng mà ta cần phải nhắc nhở cậu một câu. Hắn chính là con cờ của Diệp Gia. Đối phó với hắn thì tương dưới trở mặt với Diệp Gia. Bạch Quốc Du nói xong, lại hiếu kỳ liếc mắt nhìn Bùi Đông Lai một cái. Tôi biết. Bùi Đông Lai cũng cười đồng dạng, tôi cũng biết rằng ngài rất muốn làm thịt con cờ này. Ha ha! Trí tưởng tượng của cậu rất phong phú. Bạch Quốc Du cười nói. Đây không phải tưởng tượng, mà là phân tiết. Bùi Đông Lai tiếp tục nói tầng tranh của tầng gia. Diệp Cấm của Diệp Gia Tiêu Quân của Tiêu Gia Bạch Quốc Du của Bạch Gia 20 năm trước bốn người này được xưng là Tứ Đại Thiếu Gia ở Kinh Thành Đồng dạng cũng là những người trẻ tuổi xuất sắc xuất thân từ cái đại hào của Tung Của Căng cứ vào tư liệu tôi tìm được thì năm đó bốn người này đều theo đuổi mẫu thân của tôi coi đó là một loại cạnh tranh Mà qua 10 năm rồi, bốn người này từ tình trường nhảy sang quan trường. Mà ba người bọn họ, Tần tranh cùng Diệp Cấm đã bước qua cánh cửa cấp tỉnh. Còn tiêu quân thì đã lên chức tướng. Là nhân vật có thực quyền ở Yến Kinh. Luận về thân phận. Luận địa vị hoặc tiền đồ trong tương lai thì cũng không thu gì tầng tranh và Diệp Cấm. Nghe được những câu nói này của Bùi Đông Lai thì trong mắt của Bạch Quốc Du hiện lên một tia ngạc nhiên. Dường như hắn không ngờ rằng Bùi Đông Lai lại điều tra kỹ đến thế. Kinh thành tứ đại thiếu gia chỉ có một mình ngài rớt lại phía sau. Mà căn cứ vào tư liệu ta tìm được thì 20 năm trước ngài chính là một con dao nhọn nhất trong bốn người. Bùi Đông Lai nhận thấy vẻ ngạc nhiên của Bạch Quốc Du. Hắn vẫn tình bơ. Nói tiếp 20 năm sau. Đến hôm nay thì ngài đã thay đổi rất nhiều. Nhưng mà ta nghĩ là ngài không cam lòng bị tụt lại ở phía sau so với ba người bọn họ. Nói tiếp. Bạch Quốc Du hướng thú. 10 năm trước. Trong trường phong ba kia. Gia tộc của ngài đã bị ảnh hướng. Mặc dù không tổn thương nguyên khí tuy nhiên nó lại làm ngài mất đi một cơ hội tiến lên bước nữa. Bùi đông lai tiếp tục nói mà trong trận chiến đó, Diệp ra lấy được một khối bánh ngọt. Mà khối bánh ngọt kia vốn là của Bạch gia ngài. Trong lòng Bạch quốc du nổi lên gận sóng nhưng vẫn lộ vẻ tươi cười như cũ. Thông qua 10 năm phát triển thì Bạch Gia và Diệp Gia cũng không chênh lệch đáng kể. Trừ cái đó ra thì trước mắt quan hệ của tứ đại gia tộc vô cùng vi diệp. Bởi vì sự xuất hiện của tôi mà đám hỏi của Diệp Gia và Tần Gia mắc cạn. Ta nghĩ vô luận là Ngài hay Bạch Gia tất cả đều muốn lấy lại phần công bằng của năm đó. Bùi đông lai nói tới đây thì đột nhiên đề cao giọng nói dưới tình hình như thế thì nếu ngài có thể dẫm vào thi thể quân cờ của Bạch gia bước lên thượng vị thì đó là phương thức tốt nhất. Như vậy cậu mới nhờ ta ra mặt giúp cậu ư? Nụ cười trên mặt Bạch quốc du càng đậm, hỏi Cái này Bùi Đông Lai từ trong áo lấy ra một sắp tài liệu đây chính là tài liệu tham ô của Tào Nghiễm Giang và tài liệu có liên quan đến Phương Hiểu Hồng. Việc phân tích lúc nãy vô cùng chính xác. Nhưng mà trong phân tích của ta thì nguyên nhân Bạch Gia động thủ với Diệp Gia vẫn còn thiếu đi một điều quan trọng. Bạch Quốc Du cười nói. Bùi Đông Lai hỏi là điều gì cha của cậu đã rời nối? Nhất thạch kích khởi thiên tầng lãng. Một viên đã làm nổi hàng ngàn đợt sống. 3. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif 187 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fif Chương 187 Một trận chiến, định tương lai 15 sáng sớm khi ánh mặt trời vừa lên cao. Thanh Long Sơn Trang trong phòng ngủ, Phương Hiểu Hồng mặt đầu ngủ đứng sát cửa sổ. Nàng ta đang cao mày không biết là suy nghĩ về cái gì nữa có lẽ là do một đêm không ngủ nên mắt của nàng hiện lên những tơ máu. Hiểu Hồng, tại sao đêm qua em không ngủ không biết bao lâu? Đột nhiên vang lên giọng nói của Tào Nghiễm Giang. Hắn đi đến phía sau của Phương Hiểu Hồng rồi ôm vả vai của nàng. Ông Nhu hỏi. Em ngủ không được. Phương Hiểu Hồng gật gật đầu. Em đã gọi điện rồi sao nghe được Phương Hiểu Hồng nói như thế thì tào nghiệm gian ý thức được điểm gì? Phương Hiểu Hồng lại gật đầu vừa rồi em đã gọi điện cho Lưu Cục Trưởng. Hắn nói còn chưa bắt được hung thủ. Thậm chí ngay cả tung tích của hung thủ cũng chưa phát hiện được. Đúng là một đám tích sự quốc gia nuôi bọn chúng để làm gì không biết. Ngay vả cường đạo cũng không bắt được. Tào Nghiễm Giang có chút tức giận mắng. Nghiễm Giang Nếu hắn chạy thoát khỏi Hàn Châu thậm chí là Chiếc Giang thì phải làm sao bây giờ Phương hiểu Hồng hỏi ra lo lắng ở trong lòng hắn chẳng những có quan hệ không bình thường với Liễu Nguyệt ở Đông Hải. Hơn nữa hắn còn là đệ tử thân truyền của cổ Bồi Nguyên. Nếu hắn chạy trốn tới Đông Hải thì chúng ta muốn đối phó với hắn cũng vô cùng khó khăn. Dù sao thì chúng ta cũng không có chứng cứ xác thực hắn là người đã giết anh của em cùng với Thế Vinh. Trước mắt thì toàn bộ mọi nơi đã bị phong tỏa căn bản là hắn không có cơ hội thoát ra khỏi Hàn Châu. Tào Nghiễm Giang trầm giọng nói huống hồ. Cho dù hắn có thoát khỏi Hàn Châu thì cũng không sao. Không có chứng cứ thì chúng ta giả tạo chứng cứ Kể từ đó thì không chỉ là Liễu Nguyệt mà ngay cả Cổ Bồi Nguyên cũng không có cơ hội nhúng tay vào. Lui một bước mà nói, nếu Cổ Bồi Nguyên muốn ra mặt dùm hắn thì ta sẽ cho Cổ Bồi Nguyên đẹp mặt. Nói xong câu cuối thì giọng nói của Tào Nghiễm Giang trở nên âm trầm cùng với vài phần cùng ngạo. Phần cùng ngạo kia là bởi vì hắn là thành viên của Diệp Gia. Phù nghe được Tào Nghiễm Giang nói như thế thì Phương hiểu Hồng thở nhẹ ra nhưng mà nàng vẫn nhớ mày. Bởi vì nếu bùi đông lai không chết thì nàng sẽ không yên tâm. Tốt lắm, hiện tại anh sẽ tới cục công an, em ở đây chờ tin tức của anh. Thấy Phương Hiễu Hồng không nói lời nào, Tào Nghiễm Giang vỗ nhẹ nhẹ tay của Phương Hiễu Hồng. Sau đó, Tào Nghiễm Giang đi rửa mặt. Mặc quần áo tử tế rồi cùng với thư ký bước vào ô tô, đi đến cục công an. 30 sau, Tào Nghiễm Giang cùng với thư ký đã có mặt trong phòng họp của cục công an. Trong phòng họp tất cả mọi người phụ trách vụ án đều có mặt ở đó. Thấy sắc mặt âm trầm của Tào Nghiễm Giang thì mọi người cũng có chút khó chịu, không khí trong phòng họp cũng trở nên áp lực. Lưu cục trưởng tình hình hiện tại như thế nào rồi? Tào nghiệm Giang đi đến phía trước bàn hội nghị rồi ngồi xuống, thấy lưu cục trưởng ngồi ở phía dưới thì vẽ mặt nghiêm túc hỏi. Tào tỉnh trưởng, đêm qua chúng ta đã phong tỏa sân bay, đường cao túc, tất cả mọi đường thông ra bên ngoài. Hơn nữa cũng đã lục soát toàn bộ khách sạn, khu vực mát xa. Lưu cục trưởng nói xong thì trong mắt hiện lên vẻ tự trát. Tiếp tục nói tính cho đến trước mắt thì chúng ta vẫn chưa phát hiện được tung tích của hung thủ. Nói xong, lưu cục trưởng liền xấu hổ không dám nhìn vào tào nghiệm gian, những người khác cũng tỏ ra xấu hổ. Trong lúc nhất thời thì cả phòng học liền yên lặng như tờ. Các đồng chí Vụ án này không giống với những vụ án trước đây Thủ đoạn của hung thủ vô cùng tàn bạo khiến cho người khác tức giận không thôi Ánh mắt tào nghiệm gian quét một vòng Trầm giọng nói trước mắt Vụ án này chẳng những được cấp trên coi trọng Hơn nữa nhân dân cả nước cũng đã chú ý đến việc này Áp lực của chúng ta vô cùng lớn tôi hy vọng chư vị có thể hiểu được điểm này. Tào Nghiễm Giang vừa nói xong thì áp lực trong phòng liền tăng lên, không ít người hút thuốc, muốn dùng cái này để giảm sức ép. Hai ngày. Mắt thấy không ai mở miệng thì Tào Nghiễm Giang gõ bàn. Giọng một giọng nó không thể nghi ngờ trong vòng 2 ngày. Nhất định chúng ta phải trả lời cho cấp trên. Cho nhân dân cả nước một câu trả lời thiết hợp. Cốc! Cốc đối mặt với kỳ hạn của Tào Nghiễm Giang đưa ra thì mọi người cũng chưa tỏ thái độ. Đột nhiên có người gõ cửa vào đi. Tào Nghiễm Giang nhớ mày trầm giọng quát. Các cửa phòng mở ra, đội trưởng của đội thiên vọng xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Phục trách bên Internet. Chư! Chư vị lãnh đạo. Thân thể đứng thẳng, nói rõ ràng. Có lẽ là khá bất mạng với hành động của vị đội trưởng này nên tào nghiệm gian khẽ quát một tiếng. Bịch đội trưởng thiên võng liền biến sắc. Sau đó, hắn đứng thẳng người. Lớn tiếng nói báo cáo chư vị lãnh đạo. Tôi có một chuyện quan trọng muốn báo. Nghe được như thế thì mọi người đều cho rằng có tin tức của Bùi đông lai. Vì thế mắt của ai cũng tỏa sáng. Bộ dạng chờ mong, nói, Tào Nghiễm Giang mở miệng lần nữa, giọng nói mang theo vài phần chờ mong. Thấy được ánh mắt mong chờ của mọi người thì tên đội trưởng có chút chua sót. Hắn kiên trì nhìn Tào Nghiễm Giang. Giọng nói có vẻ run rảy trên mạng có xuất hiện tin đồn liên quan đến tàu tỉnh trưởng Bá! Nghe được đội trưởng Thiên Võng nói như thế thì mọi người liền biến sắc Bọn họ là lão hồ ly trà trộn trong quan trường đã lâu Tự nhiên sẽ rõ nếu người đưa tin là đội trưởng Thiên Võng thì đó không phải là chuyện tình tốt đẹp gì 30 sơn sau, tất cả mọi người đều chăm chú nhìn vào màn hình lớn đặt trong phòng họp. Số tiền giao dịch lớn nhất Đây là tiêu đề của bài báo. Thấy được tiêu đề này thì vẽ mặt tào nghiễm gian liền biến đổi, những người còn lại thì mở to hai mắt nhìn. Là nguyên nhân gì mà một nữ nhân tên là Phương Hiểu Hồng trong thời gian ngắn có thể vơ vét hàng trăm triệu. Trở thành một nhân vật cho vay có tiếng ở chiếc giang. Là nguyên nhân gì mà một nam nhân tên là Phương chấn cùng con của hắn là Phương Thế Vinh gây biết bao tội ác mà vẫn không bị pháp luật ngăn cấm. Là nguyên nhân gì mà một quan chức có thể ở trong một ngôi nhà có giá trị vài tỷ đồng. Tất cả chuyện này rốt cuộc là sau lưng còn giấu tin tức gì mà làm cho người ta không biết. Thương nhân Đầu lĩnh S Hơn Dơn Dơn Quy Quy Quan chức Ba người có ba thân phận khác nhau nhưng trong vòng 20 năm bọn chúng đã thu vét một số tiền khổng lồ. Phương Hiểu Hồng, chủ tịch tập đoàn Vận Đạt, là người cho vay có tiếng ở Chí Giang, được mọi người gọi là Phương Đại Tiểu. Phương Chấn Mặt ngoài là chủ tiệp tập đoàn bảo hồ nhưng thật ra là đầu lạnh S. Hơn. Dơn... Dơn. Quy. Quy. Ở Chiết Giang. Bọn họ là huynh muội uy chấn của vùng Tam Giác Trường Giang. Hôm nay bọn hắn cần phải cảm ơn một người. Tào Nghiễm Giang. Phó tỉnh trưởng của Nam Phương. Đây là văn vẽ giới thiệu ván tắc, mà bài văn này có nêu ra một ít quan hệ giữa Tào Nghiễm Giang cùng Phương Chấn và Phương Hiểu Hồng. Thấy trên màn hình hiện ra những dòng, những biểu đồ thì tất cả mọi người bị dọa đến không nhẹ. Trong đó Tào Nghiễm Giang là người sợ nhất. Lúc hắn xem hết tiêu đề thì trên mặt hắn đã tràn đầy vẽ khiếp sợ cùng khủng hoảng.